Nguyên giới đấu hành tập 87 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này Bằng cách truy cập của đường link dành sách phát tuần Anh đăng kým dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng được quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tôi này nhé Và ngay sau đây tôi Anh xin kính mời các bạn Cũng tiếp tục nghe chuyện Việc của Hạ có thể tiến vào vòng này Cũng đang xem như thành công Nếu đối thủ chỉ nằm trong top 20 Thì còn có thể đánh điều Nhưng vẫn khí lại kém Gặp phải cao thủ top 10 Thất bại cũng là điều khó tránh Với tính cách của Ngô Hảo con hắn cũng không hối hận Đồng nhi khẽ lắc đầu cười nói Tiểu viêm gật đầu cười Ngô Hạo vốn không đặt mục tiêu lọt vào top 10 Hắn tham gia giải đấu chỉ để kiểm nghiệm thực lực So tài với các cường giả thực thụ trong đội viện Gặp được đối thủ như hôm nay Đã hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng đó Cho nên dù có thua cũng sẽ không quá thất vọng Tuy nhiên tiểu viêm ca ca Với phải cẩn thận với Diêu Thịnh Người này có chút thực lực Khi giao đấu nhớ phải đề phòng Hôn Nhi dịu dàng nhắc nhở Yên tâm đi Tiêu với mỉm cười đáp. Hắn từng giao thủ với Diêu Thịnh một lần lại còn có sự nhắc nhở của Tu Nhai Cho nên đã hiểu rõ về người này Và tuyệt đối không khinh thường Toàn trường hiện tại có hai bị bốn người Nghĩa là Sau vòng đấu hôm nay sẽ chỉ còn lại Mười hai người Theo quy tắc Trong số đó sẽ chọn ra sáu người ngẫu nhiên Để thi đấu tranh suất vào top 10 Sáu người còn lại sẽ trực tiếp được vào Mà không cần giao chiến Đồng nhi nhẹ giọng giải thích Nói như vậy Chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn để thi đấu Còn lại thì không cần đấu Cũng được vào top 10 rồi Tiểu viêm kinh ngạc hỏi Như thế có phần không công bằng <cười> Làm gì có chuyện tuyệt đối công bằng Hơn được có thể vào được vòng này Đều có thực lực xứng đáng Khi thực lực tương đương với nhau Thì vận khí cũng là một phần quan trọng Hồn nhi thản nhiên đáp Tiểu viêm cười khổ gật đầu Rồi chợt như mày. 6 người thi đấu thắng 3 người Còn 6 người không đấu Như vậy vẫn thiếu một người Quân Nhi khẽ cười Người chẳng lẽ đã quên tiểu nha đầu tự nhiên sao Với thực tức của nàng Vì đi số 1 chắc chắn nằm trong tay nàng rồi Tiểu viêm khẽ trùng mình tôi mỉm cười gật đầu Hắn nói vậy chủ yếu là vì không muốn quên mất tiểu nha đầu kia Ánh mắt quay lại trận đấu Tiểu viêm không khỏi cười khổ Lúc này Ngô Hạo đã hoàn toàn bị áp chế, không còn khả năng phản công. Một lần đấu khí va chạm, đấu khí bảo vệ cơ thể của hắn đều bị đánh tan trong đáy mắt. Đối thủ ra tay không tàn độc, chỉ dùng lực để đánh bật hắn ra khỏi sân. Bị đánh bay khỏi sân, Ngô Hảo cũng hiểu rõ tình hình. liền ôm quyền chào hỏi đối thủ rồi xóa so cánh tay, miệng cười hì hì, quay về đại cao. Tiền kia mạnh thật, không hổ danh là một trong mười cao thủ hàng đầu. Ta đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn mà chỉ cầm cự được 30 chiêu. Hơn nữa lần này đối phương còn đương tay nữa đấy. Ngôn hạo vừa cười vừa nói khi quay về. Không sao chứ, nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, tiểu viêm chỉ biết lát đầu. Bị đánh cho như vậy mà còn có thể hừng phấn được. <cười> chỉ đã bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày đã khỏe thôi. Ngôn hạo khoát tay không để ý, đang định nói thêm thì bỗng nghe tiếng trọng thải vang lên từ trên cao trận đấu tiếp theo số 7 hình như tên lịch người rồi đó ngô hạo trùng mình rồi đẩy tiêu viêm một cái cười nói tiêu viêm cũng hé rõ không ngờ để đến nhanh như vậy hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt quét sang đại đối diện người đó diều thịnh cũng nhận ra sau đó nở một nụ cười âm hiểm tên kia thật đúng là kiêu ngạo ngô hạo miễu môi rồi với vài tiêu viêm nhưng người đừng có mà thua đấy với tính cách của hắn nếu thắng sẽ không ngần ngại làm nhục đối thủ đâu yên tâm đi hắn không có cơ hội đó đâu Tiêu Viêm đạnh lùng đáp ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Diêu Thịnh Tiêu Viêm đừng để thua đấy một tiếng cười khẽ vang lên từ xa Tiêu Viêm quay lại thì thấy nhóm của Lâm Tu Nhai sự xuất hiện của Lâm Tu Nhai lập tức thu hút ánh mắt mọi người trên khán đài hướng về Tiêu Viêm ai cũng biết người tiếp theo ra trận chính là hắn Tiêu Viêm đáp lễ với nhóm Lâm Tu Nhai Mỗi trần kẽ điểm đất Ngân quang hiện lên bên dưới bàn chân Nằm theo tiếng sấm vang vọng Một bóng đèn xuất hiện giữa sân Cách xuất hiện đầy khí thế của tiêu phiêm Khiến khán đài khán giả trên đài giật mình Sau đó là tiếng trầm trồ kinh ngạc Sau trận đấu kịch liệt với Bạch Trình hôm qua Không còn ai dám xem nhẹ thực lực của hắn Giữa phút này tất cả đều mong chờ Được chứng kiến một trận đấu kinh thiên động địa <cười> Trận đấu này sẽ sớm có kết quả thôi Trên đài cao, Liễu phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, rồi quay đầu, liếc diều Thịnh, nhanh chóng nói: "Nếu gửi thua trước tên đó, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Diều Thịnh nhế môi cười âm hiệu: "Yên tâm đi phỉ đi, ta sẽ theo lời nàng, đánh cho hắn quỳ gối cầu xin tha thứ." Nghe hắn nói vậy, Liễu phỉ mới hài lòng mỉm cười. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của diều Thịnh. Đôi mắt đẹp hướng về cô gái áo xanh bên kia, trong lòng thầm nghĩ: Tiện nhân kiệt, để xem sau khi tiêu viêm thua rồi, mới còn gì để kiêu ngạo nữa nào. Cẩn thận một chút, tiêu viêm không phải đối thủ tầm thường đâu. Tiểu kinh đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng kẽ nhíu mày, mở mắt nhìn diêu thịnh trầm giọng nhắc nhở. Đạo đại yên tâm, loại người này không cần huyền ra tay, để ta là đủ rồi. Diêu thịnh cười thạch, thân hình thoát nên nhảy xuống sân đấu. Khi gần chạm đất, đột khi giữa chân bộc phát làm chậm tốc độ rơi cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất mà không khói đến chút bụi nào. Hóa ra là Diêu Thịnh. Không trách được, hắn đã đủ thực lực tiến vào top 15 của cương bảng Đây đúng là một đối thủ mạnh. Đúng vậy, Diêu Thịnh mạnh hơn Bạch Trình rất nhiều. Trận đấu này chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Không biết tiêu viêm có thể vượt qua không? Không đòi chắc được. Đầu khích của Diêu Thịnh mạnh đến mức khiến cho nhiều cao thủ trong top 10 cũng phải kiêng rẻ. Trận đấu này chưa biết hiểu chết về tại ai. Theo bước chân của Diêu thịnh vào sân khán này bỗng dậy lên tiếng bản tán trì rầm Rồi thằng trận đấu giữa hai người Đã khiến mọi người chờ đợi từ đâu Không quan tâm đến tiếng xôn xào Tiêu viêm chậm rãi rút huyền trọng thước khỏi vai Để thương xẹt qua không khí Phát ra âm thanh bén nhỏ, Kinh khí vô hình đánh xuống mặt đất Để làm một vết nhạt nhòa. Ngường đông nhìn đối thủ Ánh mắt của tiêu viêm lạnh lùng nhưng thần kiêu khích trước đó của Diêu thịnh Đã khiến cho hắn cảm thấy khó chịu Hôm nay gặp lại Hắn tuyệt đối sẽ không đương tay Người chỉ là kẻ Dựa vào vận may mà đến được đây Giờ thì hết may rồi Để ta tiễn ngươi rời cuộc chơi Ánh mắt của diêu thịnh đoá lên Hàn quang Hai tay lật một cái Hai thanh trị thủ đen tuyền xuất hiện Mỗi thanh dài chừng đửa thước Trên thần các những hoa văn kỳ dị Có ánh đỏ như máu Đầu mỗi dao còn ẩn chứa sắc đen cực đậm Hiển nhiên đã có kịch độc hai thanh chủy thủ xoay chuyển trong tay diêu thịnh, tinh hoạt như hai con rắn độc đen, vừa nhanh vừa hiểm. trước lời kêu khích đó, tiêu viêm không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt về phía trọng tài, chờ lệnh bắt đầu. bộ dạng bình thản đó khiến cho diêu thịnh tăng thêm tức giận, hắn âm trầm nhìn chăm chăm vào đối thủ, chủy thủ trong tay lóe lửa lạnh lẽo. tiêu viêm và diêu thịnh từng có dùng đột trong thiên phần luyện khí thác. Cường này không ít người trên cường bảng đều biết. Giữa phút này hai người gặp nhau tại đấu trường. Anh ấy đều chăm chú quan sát, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tô Thiên chậm Đại đứng dậy. Ánh mắt quét qua hai người. Sau đó rơi tay đến. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt vàng khắp toàn trường. Trận đấu bắt đầu. Không khí trong sân tràn ngập chiến ý. Chỉ chờ bùng nổ. Tiếng nói vừa dứt, như một môi thửa châm vào thuốc súng và tan bầu không khí căng thẳng. Suy... Diêu Thịnh đang gửi ra tay trước Đầu khi quay người hắn bùng phát Má thành bóng đen đau thẳng về phía tiêu viêm Như tìa chớp Tùy hắn ngạo mạn Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có thực lực. Tốc độ đó khiến cho tiêu viêm hơi kinh ngạc Trong nháy mắt Diêu Thịnh đã tới gần khán giả chỉ kịp hít một hơi Đã thấy hắn tiếp cận tiêu viêm Vũ khí của hắn rõ ràng chuyên về cận chiến Trong khi huyền thước tuy mạnh Nhưng không gian để thi triển không có Nếu để đối phương áp sát Sẽ bị bất bị động Tuy nhiên tiểu viêm đã đường trước được điều này Khi thiếu thiện còn cách ba thước Gần quảng dây trần hắn lóe lên thân ảnh thoát cái đuôi lại vài bước Trong thức trong tay chém ngang Kinh được mạnh mẽ tạo ra Một hình cung nhạt Phá gió rít lên không ớt. Tiểu viêm có thể có phản ứng như vậy khiến cho diều thịnh hơi khinh thường Nhưng cũng không dám xem nhẹ Hắn cười lạnh, Thân hình tung lên Xong trụy trong tay như là tiệt chớp đâm thẳng xuống đầu của đối thủ Xong trụy pha vào trọng thước Kinh lực mạnh mẽ khiến thước bị ép xuống Dù trụy thủ không truyền đối đầu trực diện Nhưng trước thực thực vượt trội, Sự tình vẫn dễ dàng áp chế được sức mạnh của tiêu việt Hai mỗi trụy thủ điểm vào trọng thước Tách của hắn cong lại Mượn được xoay người trên không Hai chân đạp lên không trùng như chim ưng Lại tiếp tục lao xuống tấn công chủy thủ trong tay mang theo kình phong lạnh lẽo đối mặt với đòn tấn công hiểm ác này tiểu viêm nhướng mày ngân quang dưới chân lạnh đói lên thân hình lùi về sau vài bước trọng thức trong tay theo quán tính vung lên bổ mạnh xuống một kích ấy mất đi hiệu lực trước kính lúc này cũng có chút kinh ngạc thân thể ở giữa không trung giống như cá trong nước kỳ dị uốn éo kẽ nát mình tránh được một kích của trọng thước đòn công kích bị đối phương né tránh Tiểu viêm thu trọng thức lui về sau, ngừng đầu đến nhìn thấy diêu thịnh đã hạ xuống mặt đất, đứng bình yên cách đó không xa. Hai người luân phiên giao thủ, tuy thời gian không dài nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một thoáng sai lầm, trọng thức và trụy thủ kia sẽ khiến đối phương chịu thường tích không nhẹ. Mức độ nguy hiểm trong cuộc giao tranh, phần lớn người xem trên khán đài không thể nhận ra. Trong mắt của họ, chỉ đặt hai bóng người bay đượn liên tục thay đổi vị trí. Lúc thì một người bay lên không trung khoảnh khắc sau đã hạ xuống đất tiếp tục đối mặt. Trên đài cao, những người tham dự cuộc thi lại thấy rõ toàn bộ cuộc giao phong. Khi hai người vỡ tách ra, điện văng lên những tiếng trầm trổ thán phục. Giữa sân, hai thanh truy thủ trong tay diều thịnh nhẹ nhàng xoay chuyển. Ánh mắt của hắn nhìn tiêu viêm thêm vài phần ngưng trọng. Trong lần giao thủ ngắn ngủi ấy, đối phương thể hiện kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không để hắn chiếm được nửa phần tiện nghi. Không thể để trận đấu kéo dài Không phần thắng bại Bằng không phỉ nhị sẽ mất hứng Ánh mắt của Diêu Thịnh lóe lên Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển tốc độ và kinh nghiệm của đối phương Không thua kém gì hắn Hiện tại lợi thế duy nhất là thực lực bản thân Cao hơn một cấp Như vậy có lẽ nên dùng thực lực để áp chế hắn Ý niệm đã định thân thể Diêu Thịnh khẽ trùn lên Đầu khí đen kịt trong cơ thể mạo phát Lượn lờ quanh thân Màu đen của đầu khí có vẻ kỳ dị mỗi hồ mang hình dáng một con niêm hầu, có bóp nhẹ nhẹ để lại dấu vết nước đen trên mặt đất, hình thành từng vũng khá nhỏ. Đấu khí vừa tràn ra, một cỗ khí thế áp bách lập tức sinh ra, bắc phủ nửa sân đấu. Dưới áp lực này, người có thực lực thấp hơn sẽ suy yếu cả về tốc độ lẫn khả năng khôi phục đấu khí. Đây là thủ đoạn thường thấy khi kẻ mạnh áp chế kẻ yếu. Tuy nhiên, khí thế này lại không ảnh hưởng bao nhiêu đến tiểu việm đột khi biến dị Do hắn cắn nuốt dị hỏa Đã giúp hắn miễn dịch với áp bách này Đột khi màu xanh lam đậm Chậm rãi phiêu đáng từ trong cơ thể tiêu viêm Theo đó khí thế cũng trào dâng Chiếm giữ một góc nhỏ trong sân Phần còn lại bị khí thế bá đạo Của diêu thịnh chiếm giữ hoàn toàn Trong cuộc đấu khí thế Tiêu viêm bị đặt vào thế hạ phong Cách gia phong này cho thấy rõ Sự tranh lệch thực lực Tùy sức chiến đấu của tiêu viêm mạnh mẽ Nhưng khi thế phân bị lấn át hoàn toàn. Mặc kệ người mạnh thế nào, để là sự tranh lệch cấp bậc. Nhìn tiêu viêm bị ép tới không thể phản kháng, giúp thịnh không khỏi, đắc ý cười. Tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn, hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn kỳ dị, khẽ quát trong lòng. Tiền hỏa, tác huyền biến, thành thiên biến. Theo tiếng quát, một lửa màu xanh mênh bông trong cơ thể bạo phát, bao phủ hắn như một người lửa. Sau đó ngọn lửa quay lại cơ thể, đầu khí tăng vọt, mày tập không gió mà lay động, cùng lúc đó khí thế cũng bộng phát chiếm giữ nửa sân còn lại. Khi thế áp bách bị ngăn cản, diêu thị sắc mặt hơi đổi, khinh thường cười lạnh, bằng bốn ta đạo, có thể đánh bại được ngươi thì đó chính là chính đạo. Tiểu viêm cũng cười lạnh đáp lại, thi triển thiên hỏa tam uyển biến, đầu khí của hắn không còn tranh lệch quá xa so với diêu thị. Giờ để hắn không cần lo lắng Bị đối phương dễ dàng hóa giải Một cách toàn lực Diêu thịnh, người không thể bại Bởi tên phế Trên đại cao, thế khi thế của tiêu viêm Tăng vọt, điệu phỉ quýnh lên Nhảy dựng đến la lớn Nhưng chưa kịp thốt ra từ phế vật Nàng đã bị ánh mắt lạnh lẽo đối diện Bắn tới Ngưỡng đồng nhìn lên, nàng nhìn thấy là Hồn nhi áo xanh Bình thường nàng sẽ chẳng để tâm Nhưng khi thấy ánh lửa vàng ẩn hiện trong mắt đối phương điệu phỉ rung minh, từ phế vật lập tức bị nuốt xuống. Thế nàng không nói ra, ánh mắt lạnh bên kia cũng dần thu lại <cười> Đặc ý cái gì chứ? Trở tiền phê vật kia thua trong tay diêu thịnh, xem ra ta làm nhục hắn ra sao? Ta có biểu ca bảo hộ, còn sợ gì con tiện nhân nhà ngươi? Điều phỉ hắng giọng, ngồi lại ghế, trong lòng thầm nghĩ. Nghe tiếng của nàng, ánh mắt của diêu thịnh thêm phần lạnh kéo. Thôi khi đèn gần tủ dưới chân, mũi chân đạp nhẹ. Thanh hình Phục đen lao về phía tiểu Việp, vừa vào phạm vi công kích, dự tịnh lập tức ra tay, hai thanh truy thủ như là độc giả uốn lượn, phát ra từng đạo tàn ảnh đầm tới toàn thân của tiêu Việp. Dưới chân ngân sắc đầu khí lóe lên, Tiêu Vân vận dụng Tam Thiên Tội Động, bước chân nhẹ nhàng di động trong phạm vi nhỏ. Trọng thức như tấm khiên che chắn toàn thân, vô số tàn ảnh của truy thủ không ngừng va vào trọng thức, phát ra âm thanh đinh tai. Tiểu Việp gắt gào nắm lấy trọng thức chịu đựng đợt tấn công dài đặc, chuyển thủ tuy nhẹ nhưng đang nền thước như là trọng thạch khiến cho cổ tay hắn cũng run lên. Cùng bài công kích dài đặc này tiêu hào không ít thể lực của diêu thịnh. Sau 5 phút giảm co, tốc độ dần chậm lại. Một lúc sau tàn ảnh biến mất, áp lực lên trọng thước cũng giảm đi. Trọng thước xoay ngang, tiêu viêm lùi lại vài bước, hô hấp dồn dập. Hắn nước nhìn diêu thịnh đang thở dốc, rồi cúi đầu nhìn huyền trọng thước. Trên mặt thước đầy vết điểm sáng, da đợt của hắn cũng hơi trun lên. Nếu không có trọng thước to bản phòng ngự, với loại thế công này, hắn chỉ có thể chọn tránh lui Diều thịnh quả thực có thực lực. Thật ra một hơi, ánh mắt của tiêu viêm trở nên sắc bén. Có cuộc giao phong, hắn đã hiểu thêm phần nào cách chiến đấu của đối thủ. Diều thịnh, dùng toàn lực đi, đừng dây dưa về hắn nữa. Nghe tiếng thúc giục lần nữa của liễu phỉ. Diều thịnh khẽ nhíu mày. Bật đặc dĩ thở dài Ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm hắn kết thủ ấn đôi khi đen đặc trong cơ thể bạo phát Bao phủ toàn thân đôi khi đen không ngừng quét tán Trông như một khối khí khổng lồ, Lúc cò lúc rãn dường như bên trong đang có thứ gì đó sắp trồi ra Nhìn giữa tiến hành động quỷ dị Tiêu viêm lập tức cảnh giác Đầu khi trong cơ thể sẵn sàng ứng chiến Hắc thủy quyển Một tiếng quát trầm thấp vang lên Đầu khi đen chuyển động dữ dội, phát ra âm thanh u u khắp sần đấu. Tiểu viêm kinh ngạc nhận thấy, vô số thủy dịch màu đen từ trong bắn ra, gần như bao trùm toàn bộ sần đấu. Không rõ hắc thủy đó là gì, tiểu viêm không dám để bị dính vào. Hắn cấp tốc lùi lại, né tránh những dòng nước đen đang phóng tới. Nhưng một lúc sau, tiểu viêm đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ khi nào chân của hắn đã dẫm vào một vũng hắc thủy. Dùng sức rút trần ra Hàn kinh thái phát hiện Hắc thủy Tuy là nước nhưng có lực hút cực mạnh Và khả năng ăn mòn đáng sợ Chỉ trong khoảnh khắc Đế giày của hắn đã bị ăn mòn một lớp Nếu không kịp bao phủ đau khí Chỉ sợ cả dày đã tan Cả chân là địa bàn của ta Người còn đứng vững thế nào được đây Trận đấu này người thua rồi Tương cười lạnh lùng vang lên đồng tử của tiêu Viêm cỏ rút Hắc thủy trước mặt đột nhiên bắn lên Diều Thịnh xuất hiện, truy thủ trong tay đâm mạnh về phía hắn. Trên đại cao, mọi người thấy Tiêu Viêm bị Hắc Thủy khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể đón đỡ đòn tấn công. Lập tức kinh hồ vang rồi. Nghe thấy tiếng la hét, Diêu Thịnh càng đắc ý, truy thủ trong tay vùng nhanh hơn. Nhưng vào lúc chuẩn bị trúng đích, một cỗ kình phong bất ngờ đánh lệch hướng, khiến cho đòn công kích thất bại. Diều Thịnh hạ xuống, Hắc Thủy vặn vẹo dữ dỗ hắn lập tức lùi lại hơn mười thước nhìn kỹ lại hắn giật mình phát hiện giữa sân đã không còn bóng dáng của tiêu viêm khán giả cũng đồng loạt nghi hoặc ánh mắt tìm kiếm khắp nơi khuôn mặt của tiêu Thịnh trở nên âm trầm hắn nhìn xuống bất ngờ phát hiện một bóng đèn phản chiếu trong nước thân thể tướng đờ ngẩng đầu lên ngay phía trước hàng bào thanh niên lơ lửng giữa không trung sau lưng hắn là đôi cánh lớn màu đen nhàn nhàng vỗ tự như là thiên thần dáng thế Theo ánh mắt của diêu thị Toàn bộ khán đài cũng đồng loạt ngẩn nhìn Thấy phía sau lưng tiêu viêm mọc ra một đôi cánh Tất cả đều ngây người. Đâu khi hóa cánh Không chỉ khán giả Mà cả trọng tài trên đài cao cũng đồng đoạt thở dốc Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập Vẻ chấn động không thể tưởng tượng Phía trên bầu trời Hắc bạo thanh niên vỗ đôi cánh lưu lửng giữa không trung Trang thi đấu lập tức trở nên yên tĩnh Trọng tay của giải đấu Tô ngàn Ngần đầu nhìn lên với vẻ kinh ngạc Tuy vậy ánh mắt của ông sắc bén hơn hẳn những người khác Bởi lẽ nó lại một lần nữa dừng lại Ở đôi cánh sau lưng tiểu viêm Sự ngạc nhiên dần chuyển thành kinh hãi Ông khẽ nói Thì ra là phi hành đâu kỹ hề hề, Không ngờ tiểu tử này lại có thể đám giữ Được loại đâu kỹ hiếm thấy như thế này Theo lời của Tô Ngàn Các vị trường lão khác cũng giật mình Phi hành đâu kỹ đối với người thường Có thể là khái niệm lạ lắm Nhưng với kiến thức và kinh nghiệm phong phú của họ, loại đấu kỹ cực kỳ hiếm gặp này không phải chưa từng được nghe qua. May mà suýt nữ tưởng ăn đã đạt đến đấu vương. Vài trường lão âm thầm lo mồ hôi lạnh trên trán. Họ đã phải tu luyện liều mạng hàng chục năm mới đạt được thực thực hiện tại. Nếu tiểu viêm trừ đến 20 tuổi mà đã lên đến cảnh giới đó, thì quả thật là điều khiến người ta tuyệt vọng. Điều đáng sợ nhất là người này, còn là một gã luyện dược sư ngũ phẩm. Không khí trong sân giữ yên lặng, giữ căng thẳng thêm một lúc. Cuối cùng một xuống người trên khán đài cũng nhận ra lai lịch của đôi cánh sau lưng tiểu Việp. Họ nhẹ nhõm thở ra, ánh mắt chuyển sang đầy ngưỡng bộ. Dù phi hành đấu kỹ, không thể so với việc thực sự hóa cánh bằng đấu khí, thì khả năng bay lượn trên bầu trời cũng đã là khát vọng của rất nhiều người. Tuy nhiên muốn đạt tới cấp bậc đó, có thể tự bay được, là điều quá xa xôi. Phải trải qua bao nhiêu năm tháng khổ luyện mới mong chạm tới cảnh giới đó. Thì ra là vì hành đấu kỹ. Giữa sân, sắc mặt của Diêu Thịnh dần trở lại bình thường. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng khí tức của tiêu viêm chưa hề đạt tới cấp bậc đấu vương. Nhìn kỹ đôi cánh tím đèn kia, hắn không khỏi rung minh, rồi lang lẽ hạ thấp thân thể. Chỉ cần đối phương không phải thật sự là đấu vương, Cho dù là có ưu thế trên không, Diều Thịnh cũng không quá e dè. Hai chân cổ hắn chạm đất, hắc thủy quỷ dị lập tức lan tràn khắp sân đấu. Diều Thịnh ngần đầu nhìn tiêu viêm đang lơ lửng trên trời, cười lạnh, là không tin người có thể mãi mãi lơ lửng trên cao. Theo ta được biết, để duy trì phi hành đấu kỹ phải tiêu hào một lượng đấu khí không hề nhỏ. Trên không tiêu viêm nắm chặt huyền trọng thước, ánh mắt hướng về, mặt đất rồi cao mày lại đúng như lời Diêu Thịnh. giữa đây trận đấu gần như đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn. Nếu rơi xuống sẽ lập tức bị dính phải hắc thủy quỷ dị kia. Tùy Tiểu Viêm có thể ngăn cản sự ăn mòn, nhưng lực hút kỳ quái ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ của hắn. Đứng mặt với một đối thủ có sở trường về tốc độ như Diêu Thịnh, chỉ cần tốc độ giảm đi, hắn rất dễ bị dồn vào thế yếu. Diêu Thịnh siết chặt hắc song thủy cười lạnh nhìn tiêu viêm trên không. Hắn không tổn thương chút nào, nhưng do phạm vị tấn công không chạm tới được đối phương nên đành giữ im lặng. Đúng là phiền phức Sau lưng đôi canh vẫn đều đặn vỗ nhẹ. Tân hình tiêu viêm chậm rãi. Đầu khí màu xanh ngọc tạo thành một lớp năng lượng nhan nhạt bao quanh thân thể hắn. Huyền trọng thức được đầu khí phủ kín. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chằm diêu thịnh giữa sân. Một lượng cân quang mờ nhạt hiện lên dưới chân. Khoảnh khắc sau được cánh chấn động dữ dội, mượn lực gió, hắn gần như trong chớp mắt thi triển đến tận cùng tốc độ của tăng thiên lôi động. Trừ một số ít người bên ngoài, đa phần chỉ nhìn thấy thân ảnh của hắn khẽ rùn lên, trên trời để làm một đạo tàn ảnh mơ nhạt. Khi tốc độ của tiêu viêm đột ngột tăng vọt, sắc mặt của diêu thịnh khẽ biến, người chưa đến nhưng kinh khí đã xé không khí mà tới, làm tung khắc thủy trên mặt đất. Diêu thịnh thoáng thấy một bóng đen, lập tức dịch chân trái, thân thể trượt như lớp băng lướt qua, linh hoạt di chuyển trên hắc thủy. Cùng lúc đó, tiếng xe gió kèm theo áp lực nóng rực từ trong trọng thức lào tới, rượt qua người của hắn. Cụ đánh rơi vào khoảng không, nhưng lực đạo nhanh chóng chuyển hướng. Nguyên trọng thức từ từ chém dọc đổi thành chém ngang, nhằm thắt lưng của Diêu thịnh bổ xuống. Biến chiều của tiểu Viêm vượt ra dự đoán của Diêu thịnh, trong giây lát, toàn thân của hắn túa mồ hôi lạnh, và thể khắc nguy cấp, hai chân của hắn trượt linh hoạt trên hắc thủy, thân thể nghiêng ngả lùi lại, tránh được cú chém hiểm hóc. Thân hình của hắn lao xuống hắc thủy mà không gặp cản trở nào, ngược lại như cá gặp nước. Hắn chợt xuất hiện dưới chân tiều phiêm, chừng hai thước, song trưởng vung lên, hai tay đen kịt như độc xà, da, kèm kình phong lạnh lẽo, đâm thẳng vào lưng của tiểu phiêm. Ngay khi truy thủ sát chạm vào cơ thể của tiêu viêm một luồng kinh phong vô hình đột ngột chặn lại tiết công của Diều Thịnh. Tiêu viêm mượn đá xoay chuyển phương hướng, vũ canh một lần nữa vọt lên không, thoát khỏi phạm vị tấn công. Thất bại sau khi vừa tìm được cơ hội tấn công khiến Diều Thịnh tức giận, quay miệng giật giật, phát ra tiếng hờ lạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trận đấu giữa tiêu viêm và Diều Thịnh trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Một bên là người có cánh, một bên là thần pháp linh hoạt trong hắc thủy tốc độ của họ khiến nhiều người bên ngoài của trận đấu đều phải thán phục người này khi ở trong hắc thủy dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hấp lực ngược lại lại càng kinh hoạt như cá gặp nước tiêu viêm cau mày nhìn vào vùng hắc thủy quanh diều thịnh thấp giọng lẩm bẩm việc đối phương di chuyển linh hoạt như vậy trong hắc thủy đã nằm ngoài dự liệu của hắn nếu không được kình phong từ suy hòa trưởng làm chậm thế công có lẽ hắn đã bị thương rồi Xem ra phải giải quyết đám hắc thủy này trước Nếu không sức chiến đấu của hắn Trên mặt đất sẽ vượt trội hơn Ý niệm lấy lên trong đầu Tiêu viêm không trần chừ Mười đầu ngón tay khẽ động Từng luồng lửa xanh nhỏ từ đầu ngón tay bay ra nhiệt độ trong sân lập tức tăng cao Siêu tịnh gần đầu nhìn hơn mười ngọn lửa xanh nhỏ Đang lơ lửng trên không Sắc mặt khẽ biến đổi Nhìn thấy khóe miệng của tiêu viêm lộ ra nụ cười lạnh Trong lòng hắn chợt trầm xuống Đi Tiêu viêm búng tay Hơn mấy ngọn lửa như tên bắn rời xuống, cảm nhận được lửa xanh đang áp sát, Diêu Thịnh lập tức né tránh. Tuy nhiên những ngọn lửa này không nhằm trực tiếp vào hắn, mà chỉ lơ lượn cách mặt đất nửa thước, nhanh chóng xuyên qua hắc thủy. Dưới sức nóng khủng khiếp của thanh liên địa tâm hỏa, hắc thủy trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi. Trên đài cao thấy hắc thủy dần biến mất, nhưng người không khỏi thán phục, không ngờ Tiêu viêm lại dùng cách này để khắc chế hắc thủy quyền của Diêu Thịnh. Tuy không quá cao minh, Nhưng cực kỳ hiệu quả Những người từng đấu với Diêu Thịnh Đều hiểu nỗi khổ của việc bị hắc thủy quyền không chết Không thể bay Phải công minh chịu đựng hấp lực Và sự ăn mòn trừ khi vượt trội về thực lực Nếu không sớm muộn cũng bị đối phương đánh bại <cười> Cách làm của tiêu viêm Đúng đã khiến người ta bất ngờ Diêu Thịnh bất đắc dĩ mất đi hắc thủy quyền Sợ rằng với tốc độ Cũng sẽ bị tiêu viêm áp đảo Lâm tù nhai cười nói khi thấy hắc thủy trong sân chỉ còn một nửa. Thủ đoạn này hắn cũng dùng được sao? Hắc thủy kia là do đấu khí và độc tố ngưng tụ lại. Lửa thường không mà đối phó được. Hàn Nguyệt gật đầu đáp. Mọi nửa kia thực sự rất phiền toái. Ánh mắt của lâm tù nhai liếc qua những luồng lửa xanh đang lan tỏa như rắn lửa. Vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Ở một góc khán đại khác, liệu kinh cao mày nhìn hắc thủy đang dần cạn kiệt. Rồi trầm giọng nói Diều Thịnh gặp rắc rối lớn rồi Liễu phỉ bên cạnh hoảng hốt Định đứng lên hồ gọi đầu hàng Thì bị liễu kỉnh quát nhẹ Ngồi xuống xem cho yên đi Là hết như vậy coi sao được Bị khiển trách Liễu phỉ mang vẻ ấm ức ngồi xuống Ánh mắt đầy giận dữ nhìn tiêu viêm đang lơ lửng trên không Lâm bẩm Chỉ dựa vào phi hành đâu kỹ thôi Mà cũng đăng ý Chỉ cần đánh bại được đối thủ Chẳng có gì là âm mưu cả những quy tắc tỷ thí đó chỉ dành cho đám còn nít luyện tập khi chiến đấu sinh thử, kẻ chết là hết ai còn cơ hội mà nói lý chứ liễu kinh thạnh nhạt nói ánh mắt của ông dừng lại giữa sân khẽ thở dài hắc thủy quyền của diêu thịnh xem như gặp rắc rối rồi lời vừa dứt đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị bao phủ bởi thanh hỏa trước ánh mắt nghiêm nghị của diêu thịnh tất cả hóa thành hư vô trên bầu trời tiêu viêm thu mười ngọn thanh hỏa vào cơ thể hắn lạnh lùng nhìn diêu thịnh trọng thức lại được đâu khí bao phủ kế tiếp xem ngươi còn chiêu gì nữa không ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt tươi cười của tiêu viêm trên bầu trời quai môi của diêu thịnh khẽ nhếch lộ vẻ khinh thường sắc mặt cau có bàn tay siết chặt hắc song thủy lạnh giọng nói cho dù không có hắc thủy quyền sống muộn gì ngươi cũng thua ta không tìm bí pháp nâng cao thực lực của ngươi có thể duy trì được bao lâu. Chỉ cần đủ để đánh bại ngươi là được. Tiểu viêm khẽ cười, cánh tay trun lên. Thành sắc đấu khí hùng hậu mang theo một tiệt thành sắc hỏa diễm khó nhận ra, làn lên trọng thước. Ánh mắt của hắn khóa chặt diêu thịnh bên dưới. trong chớp mắt, từ vân sự chấn động mạnh, một tiếng bá vang nhỏ trong không trung. Ngày sau đó một bóng đèn bờ hổ xuất hiện sau lưng phía trên đỉnh đầu diêu thịnh. Trọng thức trong tay tiểu viêm mang theo được đạo cuồng mãnh, cùng hàng xuống. Tính phong dữ dội nhưng muốn làm tê liệt cả không khí phía trước diêu thịnh cảm nhận được chấn động từ sau lực, lập tức phát hiện điều bất thường hai chân đạp mạnh xuống đất một dòng hắc thủy từ lòng bàn chân bùng lên đối kháng với cú bổ từ trọng thước tiếng va chạm vang lên âm âm trọng thức nghiền nát dễ dàng lớp hắc thủy đã đông cứng biến thành sương vụ màu đen nhưng khi sương vụ tan đi diêu thịnh đã biến mất hắn đã lợi dụng thời khắc thủy khí ngăn cản tầm nhìn để đuôi lại tạo khoảng cách. Ngay khi trọng thức vừa hạ xuống, siêu thịnh với vẻ mặt độc ác đã đi tới như tia chớp. Hắc song trùy xoay chuyển nhanh chân mười con tay, hai bàn tay tựa như độc giả, sẵn sàng cướp lấy mạng sống. Thấy đối phương chính diện tấn công, tiêu viêm cao mày, đầu khi trong cơ thể như nước lũ cuồn cuộn trào dâng, làn khắp các kinh mạch, đem hết sức mạnh dồi dào. Hai tay của hắn siết chặt trọng thức, ngầm nhẹ, Rồi hung hăng đầm tới phía trước Kinh phong mạnh mẽ Khiến cho không khí nơi trọng thước đi qua Đều bị xé rách Tiếng khí bạo trầm đục vang lên Hai người gần như lập tức tiếp cận Khi hắc song trụy sắp chạm vào trọng thước Diệu thịnh bất ngờ vạn người Lách qua trọng thước Xuất hiện bên cạnh tiểu việm Hắn nở nụ cười lạnh hắc song trụy sắc bén cắt vào lòng bàn tay của đối thủ Toàn sân vang lên tiếng kinh hồ Khi thấy tiểu việm bị diều thịnh áp sát Với khoảng cách gần như vậy, lực lượng của trọng thước bị phổ hiệu. Theo lẽ thường, tiêu viêm sẽ bị rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể bị thương nặng bởi sự xào quyệt và tàn độc của diêu thịnh. Trong lúc mọi người hồ hoán chỉ một số ít người hơi nhíu mày. Với kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ của tiêu viêm, sao có thể để đối thủ dễ dàng tiếp cận điều thế? liễu vị đỏ mặt vì kích động, suy chung đỡ treo họ, nhưng liệu kinh bên cạnh lại chăm chú nhìn tiêu viêm? Nước khuôn mặt không hề có chút hoảng hốt Ngược lại ẩn trước một độ cười lạnh lạnh, lòng hắn trầm xuống Giữa sân Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người Sau truy cuộc, Diều Thịnh Chỉ còn cách bàn tay tiêu viêm một gang, Kinh phong lạnh lẽo khiến Lồng tử trên tay tiêu viêm dựng đứng Khi truy thủ gần Chạm đến tay tiêu viêm Diều Thịnh mỉm cười đầy đắc ý Ngày lúc ấy, tiêu viêm bất ngờ buông Trọng thước, trọng thước bay vòng Lên không, rời mạnh xuống đất và trả âm thanh thanh thúy. Có người thở dài tiếc nối Mật vũ khí thì còn chiến đấu thế nào. Nhưng cũng có người nhớ đến trận chiến với Bạch Trịnh trước đây. Khi tiêu Viêm mất đi trọng thức lại phát huy sức mạnh vượt trội. Việc bùng vũ khí khiến cho Diều Thịnh càng bừng rỡ. Hắn lập tức kết thủ ấn. Đầu khi hắc sắc bao phủ song trụy. Từng thì hắc khí xoay tròn thì độc giả. Mũi tanh đồng nặng tràn ngập. Yên huyễn thứ tiếng quát lạnh lẽo vang lên, song chuyện rung mạnh, từng tia hắc khí kí rợn bắn ra như độc xà có sinh bệnh. khi thấy hùng mãnh đủ xuyên thủng cả cự thạch, đối diện đoàn hắc khí kéo đến, tiêu viêm hiểu rõ sự nguy hiểm, lập tức kết ấn, trong nạp linh khí xoáy tụ hội, thành sắc hỏa diễm bùng độ, lớp hỏa diễm bao phủ thân thể hắn, nhanh chóng ngừng tụ thành một bộ khối giáp hỏa diễm màu xanh, vô số tia hắc khí va chạm lên giáp. Phát trả âm thanh sôi sục như nước sôi gặp băng. Lực đạo đủ xuyên qua cử thạch cũng chỉ khiến cho giáp lõm xuống một chút. Hắc kỳ tiếp tục bạo phát, hai tia sáng âm lãnh bất ngờ lóe lên, với tốc độ sét đánh không kịp bừng tay đâm thẳng vào áo giáp. Hai tiếng va và chạm vang lên như kim thiết. Hắc chủy mang lực đạo khổng lồ truyền sâu vào giáp quá nữa, nhưng đến đó là cực hạn. Độ năng của áo giáp khiến hắc chủy đỏ rực. Bàn cách của diêu thịnh bốc khói trắng, buộc phải nhanh chóng vận đấu khí bảo vệ, dù vậy vẫn bị bỏng rát nghiêm trọng. Tấn công không hiệu quả, diêu thịnh thành vội vàng rút lui. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiêu viêm trong lớp giáp lửa, dường như thấp thoáng thấy ánh mắt dịu cợt bên trong vụ giáp. Thanh hoạt đấu khí đột nhiên tăng vọt, một giáp tiêu viêm biến mất, để lỗ gương mặt hắn đang phỏng má như con ếch kênh thủ ấn cực nhanh. Không xong rồi thế vậy diêu thịnh giật mình, toàn đuôi về sau, nhưng tiêu viêm bỗng ngừng kết đấn, há toang miệng, phát ra tiếng gầm vang rội, Sự tử hổ báo toái kim ngâm, tiếng gầm như thực thể tạo nên song gầm quách tán cực nhanh, trong chớp mắt đuổi kịp diêu thịnh, hắn tròn ván ngực nặng nề, mọc tuổi phun trào, bị đánh bất ngờ, diêu thịnh không chỉ bị thương mà còn rơi vào trạng thái mê muội. Tại thời điểm quyết định như thế, tiêu viêm không hề bỏ lỡ cơ hội, bàn chân sáng ngân mang tên ảnh như quỷ bị xuất hiện trước mặt diêu thịnh mọi người đều biết thấy các phân định thắng bại đã đến chỉ trong vài nhịp thở ấy thôi diêu thịnh bắt đầu tỉnh táo lại nhưng trước mặt hắn đã là bóng đen của tiêu viêm kình phong cuồn cuộn bạo phát bát cực băng khoảng cách đã quá gần diêu thịnh không thể né tránh sắc mặt của hắn đầy kinh hãi và tuyệt vọng toàn trung nín thở dưới đòn tấn công này diêu thịnh chắc chắn sẽ thất bại diêu thịnh thua rồi Lời nhận định lạnh nhạt vang lên từ miệng liễu kình và lâm tù nhài. Người trước mặt âm trầm, người sau thì vừa sợ hãi vừa cảm thán. liễu phi mặt trắng bệnh, lầm bẩm không ngừng. Nàng tường vong diêu thịnh khiến tiêu viêm phải quỳ xuống xin tha, giờ lại không thể tin đổi kết cục trước mắt. Nằm đấm bọc độc khí hùng hậu của tiêu viêm xuyên phá không gian, oanh kích lên ngực của diêu thịnh, trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Kinh lực nhất thủy triều trao ra. Cơn đau đớn dữ dội ập đến khuôn mặt của Diêu Thịnh méo mó vì kinh hãi và thống khổ, mọc từ cuồn cuộn phun ra. thân thể bị đánh văng ra khỏi sàn đấu, sàn nhà nơi hắn rơi xuống cũng nứt toạc, máu bắn đến gần Tiểu Viêm vài thước đã bị hỏa diễm thiêu rụt. thanh hỏa cối sắp rung động rồi nhanh chóng hóa thành hư vô. Tiểu Viêm bước chậm rãi tới trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diêu Thịnh đang nằm gục bên ngoài sàn đấu, giọng nói bình thản vang lên: người thua rồi. Khi nghe thành ngầm bình tĩnh của tiêu viêm vang vọng trong quảng trường, những tiếng bàn tán trì rầm lập tức im bặt. Từng ánh mắt băng theo đủ loại tâm tình không ngừng đổ rồn về người đang ngẩng cao đầu và siêu thịnh nằm đó. Kẻ đang chật vật bước về phía đấu trường với sắc mặt trắng bệnh. Không khí yên tĩnh kéo dài trong chốc lát, rồi đột nhiên có một trạng vỗ tay thanh thoát vang lên. Như phản ứng dây chuyển, tiếng vỗ tay bùng nổ vang vọng đến tận trời sạch trong âm thanh vang rồi ấy, tiêu viêm ngẩng cao đầu nhìn về phía huân nhi. lúc này nàng vẫn điềm nhiên mỉm cười, nhanh nhàng vỗ tay đầy ưu nhã. tiếng vỗ tay đầu tiên ban nãy chính là từ chỗ của nàng truyền ra. hướng về phía huân nhi mỉm cười, tiêu viêm quay đầu, ánh mắt liếc qua đám người liễu kình. ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, rồi hắn khẽ gật đầu, tiếp tục liếc sang liễu phỉ bên cạnh, người đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, sau đó quay đi. Tại khu vực tổ trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng dậy đào mắt nhìn khắp quảng trường. Một lúc sau chậm rãi tuyên bố, trận tỷ thí này, tiểu viêm thắng. Giọng đó của Tô Thiên tuy nhẹ nhàng, nhưng giữa tiếng vụ tay vang dội lại trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng ánh mắt hướng về thanh niên áo đen giữa sân đều lộ rõ sự kính sợ lẫn tôn sùng. Trên hành trình đi đến bước này, tiểu viêm đã chứng minh thực lực bản thân hoàn toàn chinh phục lòng người. Lại liếc nhìn khuôn mặt đầy bụi đất của Diêu Thịnh, tứ vân dực sau lưng tiểu viêm khẽ động. thân hình của hắn bỗng nhiên bay phọt lên, nhanh chóng quay về đài cao, truyện biến mất giữa vô số ánh mắt đầy ngưỡng mộ xung quanh. tiểu viêm, làm tốt lắm, giờ thì xem tên kia còn dám ngạo mạn nữa không? ngô hạo phấn khích, đấm một cú vào vai tiêu viêm, cười lớn. Trận chiến vừa rồi khiến tầm trạng hắn thăng trầm không ít lần. Không ngờ gây lại sở hữu cả đấu kỹ vì hành hiếm thế như vậy. Hậu giác tò mò tiến lại gần, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Tiểu viêm chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấy hướng về cô tiêu nữ áo xanh với nụ cười ôn hòa. <cười> Tiểu viêm chúc mừng, đánh bại dương thịnh rồi, cơ bản là ngươi đã lọt vào top 10. Một tiếng cười sảng khoái vang lên phía sau. Tiểu viêm quay đầu là đám người lâm tù nhại. Chỉ là may mắn thôi, ta có biện pháp khắc chế hắc thủy quyển, nếu không cũng khó thắng. Tiểu viêm lắc đầu cười nói. Người còn đấu kỹ phi hành, hắc thủy quyền cũng chẳng còn hiệu quả. Lâm Thù nhai liếc mắt nhìn sau lưng tiêu viêm, trong miệng thán thượng. Hôm nay người đánh bại Diêu Thịnh cũng đồng nghiệp với việc đập thàn nguyện khí của bọn Liễu Kinh. Từ nay e rằng không ai dám coi thưởng người nữa. Lâm Thù nhai nhìn về phía Liễu Kinh, mỉm cười nói tiếp. Ta chỉ muốn vào top 10 của cường bảng, vị trí đầu hay là thứ 10 đối với ta cũng không quan trọng. Tiêu viêm bình thản tháp. Hắn không có ý tranh giành với hai thế lực lớn là Lâm Tu Nhai và Liệu kình Mục tiêu của hắn khi tham gia đại hội là để lấy được một suất tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Dù là hạng nhất hay hạng mười đều có tư cách như nhau nhằm đến vị trí thứ mười sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tu Nhai bật cười. Hắn cũng hiểu được ý tứ của tiêu viêm nên không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề đó mà chuyển hướng. <cười> Chờ sau đại hội có lẽ chúng ta lại cùng tiến vào thâm sơn một lần nữa nếu người có hứng thú thì tham gia, tất cả đối với người có lợi không nhỏ đâu. nhắc đến địa tầm tối thể nhũ, lòng tiêu viêm khẽ dao động nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường thuận miệng đáp lúc đó ta sẽ cần nhắc nhưng con xúc sinh kia quá mạnh muốn lấy được nó thì không hề dễ dù sao cũng phải thở người cũng biết thứ đó quý giá thế nào mà lâm tu nhai thở dài dù biết cơ hội thành công rất thấp Hắn vẫn không muốn từ bỏ chuyện này. Tiêu viêm gật đầu cho qua, nói chuyện đôi câu rồi bị trận chiến tiếp theo trên sân hấp dẫn. Trận đấu tiếp theo vẫn tràn đầy kịch tính và nguy hiểm. Trình độ chiến đấu ở cấp bậc này khiến ngay cả tiêu viêm cũng phải âm thầm gật đầu. Những người vào đến vòng này, ai đấy đều có thực lực xuất sắc. Mỗi trận đấu đều làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Tiêu viêm sau đó chứng kiến lầm diễm ra tay. Sau khi hỏa độc được loại trừ, Thực lực của hắn tăng rõ rệt. Theo tiêu viêm đánh giá, Lâm Diễm hoàn toàn có khả năng vào top 10 cương bản. Đối thủ của hắn chỉ đứng hạng 19 nên không quá khó đối phó. Trong vòng 20 chiêu đối phương đã buộc phải nhận thua. Sau Lâm Diễm, hai đối thủ khen tiêu viêm để tâm cũng lần lượt xuất hiện. Lâm Tung Nhai và Liệu Kinh tỏa sáng rực rỡ, ngay cả danh vọng hiện giờ của tiêu viêm vẫn còn kém họ một bậc. Sự xuất hiện của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình trở thành tâm điểm của toàn trường. Họ thu hút vô số ánh mắt, tiếng reo hò vang trời. Liễu Kình lên sân trước, đối thủ của hắn xếp hạng 11, thực lực đạt phát tình đấu linh, tuy chỉ đứng ngoài top 10, nhưng khi bước lên sân, vẻ mặt của người này có chút chùa rót, rõ ràng rất không cam tâm khi gặp phải đối thủ quá mạnh. Kết quả không phải dự đoán, Liễu Kình ra tay bá đạo, khí thế ngút trời bao phủ toàn bộ đấu trường. Mỗi lần tung trào đều đầy lại tan ảnh giữa không trung. Khi cho đối thủ dù dốc toàn lực Vẫn liên tục bị thương Cuối cùng liệu kinh đột ngột bộc phát Tốc độ tăng vọt Trong trước mắt đã áp sát và đặt trào ngay yết hầu của đối phương Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo nơi cổ họng, Đối thủ chỉ còn cách dơ tay nhận thua Trận đấu chưa đến 10 chiều đã kết thúc Khi chỗ khán giả trên đài cao đều lắp đầu tháng phục Không hộ danh là siêu cấp cao thủ xếp hạng ba Mặc dù đối thủ cũng là ba tình đấu linh, không kém nhiều so với Liễu Kinh về lý thuyết, nhưng trên thực tế lại tranh lệch rất xa. Trên đài cao tiêu viêm nhìn xuống Liễu kình không khỏi thở dài. Đại hội đã vào vòng 2, vậy mà gã này vẫn chưa cần dùng đến liệt sơn thược. Chỉ bằng nhục trưởng đã khiến cho phần đông đối thủ mờ nhạt, thực lực ấy quả thật đáng sợ. Liễu Kinh gần như đã đặt nửa chân vào cảnh giới đấu vương. Dù chưa bằng cường giả đấu vương thật sự, Nhưng so với những đấu linh khác Thì mạnh hơn rất nhiều Bên cạnh tiêu viêm Huân Nhi chớp đôi mắt xinh đẹp khẽ nói Còn con lầm tu nhai Chỉ sợ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả liệu kinh Tiêu viêm cảm thấy gật đầu thở dài Thực lực của hai người này quá mạnh Trong đội viện e trang chỉ có tự nhiên Mới có thể áp chế được họ Nói đến đây Hắn đột nhiên quay sang nhìn Huân Nhi mỉm cười Huân Nhi thì sao lông mày dài của Huân Nhi khẽ run nàng cười hỏi lại, tiểu viêm càng càng nghĩ sao. nhìn nụ cười như hoa ấy, tiểu viêm bỗng chốc thất thần. bao lâu rồi hắn chưa thấy nàng thực sự ra tay. huân nhi rõ ràng có đủ tư cách, thế nhưng luôn lặng lẽ đứng sau hỗ trợ hắn, không bằng đến bản thân mình. bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực của huân nhi, khẽ thở dài. nhà đầu đầy, ta biết thiên phú tu luyện của nàng rất cao, tuy ta chưa từng thấy người ra tay thật sự. Nhưng ta vẫn cảm nhận được thực lực hiện tại của ngươi vượt xa ta. Ngươi luôn thủ liễm khi đứng sau lưng ta. Nhưng ta không muốn ngươi vì lo lắng áp lực cho ta mà kìm đánh chính mình. Ta thích nhìn thấy ngươi tỏa sáng, như vậy ta mới có động lực để đuổi theo. Đôi mắt đẹp của Huần Nhi tinh ngạc nhìn tiêu viêm rồi kẽ cười. Nụ cười tuyệt mị ấy khiến người xung quanh phải nín thở vì rung động. Tiêu viêm ca ca thật sự muốn thấy Huần Nhi tỏa sáng sao. Cô gái áo xanh dịu dàng. Máy tập buông nhẹ băng dài lụa tím, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, bỗng toát lên vẻ kiêu hãnh. Nhưng sự kiêu hãnh ấy không giống với thái độ ngang ngược của liễu phỉ, mà là sự tự tin vững chắc và thực lực của bản thân. Nam nhân tự tin rất có sức thú hút, nhưng thứ nhân tràn gặp tự tin lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Điều này thể hiện rõ qua ánh mắt đầy khao khát xung quanh. Nhìn Huân Nhi về ánh mắt đầy quyết tâm ấy, quen vừa của tiêu viềm chậm rãi nhách lên, khẽ gật đầu. Vậy thì sau trận đấu này, cho ta thấy một huần nhi rực rỡ nhất. Cô gái mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu phận kiêu hãnh, khẽ nói, cứ chờ xem. Sau khi liễu kình bước vào đấu trường không lâu, cuối cùng tiêu viêm cũng chờ được lâm tu nhai rời trướng. Đối với người được xếp hạng cao hơn cả liệu kình trên bảng cương giả, trong lòng tiêu viêm mang theo một tia kỳ vọng. Người này trước kia từng đối đầu với một đầu ma thú đấu vương trong rừng sâu, không chỉ trực diện, chiến đấu mà con đẩy lùi đối thủ, khiến tiêu viêm chỉ cần né tránh. Dù vậy, Lâm tu nhai vẫn chưa bộc lộ hết thực lực tương xứng với danh tiếng của mình. Nhưng việc hắn không hề hấn gì sau đòn tấn công cuồng bạo của tuyệt ma thiên viên đã đủ chứng minh thực lực khủng bố ấy. Lần thứ hai nhâm tu nhai xuất hiện, không nghi ngờ gì là đã đẩy trận đấu hôm nay lên một đỉnh cao mới. Trong đội viện dù là liễu kình cũng không sánh bằng danh tiếng của hắn ngày thường lâm tu nhai có vẻ ngoài ôn hòa dễ gần, dễ khiến cho người khác sinh thiện cảm. ngay cả tiêu viêm, người có tính cách cứng cáp, cũng có ý với hắn. bởi vậy khi hắn bước vào đấu trường, tiếng hoàn hồ vang dội khắp khán đài. Nhiều nữ đệ tử đỏ mặt nhìn thanh niên mặc thanh sam đứng sững sững giữa sân. trong đội viện, mọi người đối với lâm tu nhai là kính phục, còn với liễu kình lại phần lớn là e sợ. tiêu viêm nghiêng người tự vào lan can. Ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía lâm tu nhai, rồi đảo qua xung quanh. Trong lòng hắn chờ mong. Chưa bảo lâu sau, đối thủ của lâm tu nhai cũng từ từ bước ra. Nó là một cao thủ xếp thứ 13 trên bảng cường giả. Chỉ tiếc rằng năm trước, hắn từng bị liệu kình áp chế đến mức sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ bản thân, nếu gặp mày có thể lọt vào top 10, nhưng hôm nay lại đụng phải lâm tu nhai, cơ hội gần như bằng không. Trận đông này ngay từ đầu đã không mang nhiều hy vọng. Tùy tiêu viêm bóng cao thủ hạng 13 kia có thể khiến cho lâm tu nhai bộc lộ một phần thực lực thực sự. Nhưng mọi chuyện không như bỏng muốn. Dù đối thủ dốc hết sở học, nhưng trong sân, lâm tu nhai vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Chỉ gặp thành xàm bay bay, đôi tay thon dài mềm mại như tay của nữ nhân, thỉnh thoảng nắm lại rồi xe ra, tạo nên những động tác kỳ lạ. Đối thủ không thể làm gì trước đôi tay ấy. Bất kể hắn cố gắng ra sao, các đòn tấn công đều bị khống chế hoàn toàn. Thậm chí suốt cả trận đấu, hắn không chạm nổi một góc áo của lầm tù nhai. Trên đài cao, tiêu viêm híp mắt quan sát, nhận ra cánh tay mềm dẻo của lầm tù nhai uốn lượn như rắn, mượn lực từ mặt đất, động tác liên mạch tự nhiên. Rõ ràng, đây là một loại đấu kỹ cận chiến cực kỳ lợi hại. Liệu kình có song tuyệt, một trảo một thương nhưng Lâm tu Nhai được xếp cao hơn, chắc chắn là cũng có hai tuyệt kỹ không kém. Một giọng nói vang lên sau lưng Tiêu Viêm, hắn quay đầu lại thấy Lâm Diễm, người đang đắc ý cười. Muốn biết không? Muốn nói gì thì nói luôn đi. Tiêu Viêm nhún vai, chẳng muốn đáp lại. Hắn hiểu tính cách của Lâm Diễm, càng tò mò thì càng bị chọc ghẹo. Quan nhiên thấy Tiêu Viêm dựng dưng, Lâm Diễm tỏ vẻ bất hứng, bước tới trước. Tự người vào lan can nhìn trận đấu một chiều rồi cười. Một triền, một cương. Một triền, một cương. Tiểu viêm cao may lầm bẩm Lầm tù nhạc tù luyện một đấu kỹ cổ quái gọi là triền sa thủ. Người cũng thấy rồi đó. Hắn dùng kỹ này để bảo khống chế hoàn toàn công kích của đối phương. Ai có thực lực yếu hơn, gần như bị hắn đùa giỡn. Lầm diệm liếm môi giọng đầy e ngại. Triền sa thủ khác với đại thiệt phách quan trào của liệu kịch. Nếu đại liệt trảo là cương mãnh tuyệt đối, thì trên sa thủ lệnh vũ khắc cương, đã từng đấu vài lần với hắn, lần nào cũng bị kỹ này hành cho tơi tả, về độ khó chịu nó còn hơn cả tuyệt kỹ của Liễu Kình. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt lại hướng về giữa sân. Hắn thấy rõ song trưởng của Lâm Tu Nhai uốn lượn như thần rắn, linh hoạt dị thường. Ai bị vây công bởi hai cánh tay ấy, muốn thoát thân cũng vô cùng gian nan. Ngưu bì Đường Khói miệng của tiêu viêm giật giật, đặt cho đầu kỳ ấy một cái tiền hài hước. Cái kia gọi là một cương sao? Ánh mắt của hắn lóe lên, thấp giọng hỏi. Hê, hê, hê, cái này ta không chắc. Một cương của lâm tu nhai có thể là chiều tương tự một thương của liễu kinh. Ta đoán rất ít người ép được hắn phải dùng đến triền xa thủ. Thứ đó cực kỳ lợi hại. Ngay cả liễu kinh năm đó cũng bại trận vì đó. Nhiều năm đã qua nếu đoạt cường chiều của hắn lại càng mạnh hơn thì cũng chẳng ngạc nhiên. Đao Trực Lâm Diễm xoay đầu, ngượng ngùng cười, trong lời nói còn mang theo một chút mong đợi. Tiểu Viêm gật nhẹ đầu, khẽ thở dài. Không khổ danh là cường giả được xếp ngay sau tự nhiên trong đội viện. Dù đã chịu ẩn giấu cũng khiến người thường không thể theo kịp. Chuyện đó cũng chẳng lạ. Trừ vài người đặc biệt trong tam đệ tử đội việt, hai người họ là nổi bật nhất. Thanh tựu Hiện tại hoàn toàn xứng đáng. Nhưng người mới vào đội viện chưa đến một năm mà đã chen chân vào top 10. Nó thật người mới là khoái vật. Đều cho người thêm thời gian. Đến cả kẻ tự xưng vương kia cũng chưa chắc là đối thủ. Lâm Diễm liếc Tiểu Viêm với ánh mắt kỳ lạ rồi nhìn quanh như sợ người mình nhắc tới đột nhiên xuất hiện. Tiểu Viêm cười. Thôi đi, vị trích của tưởng nghiên ta không dám mơ. Nếu trong nắng thức giận, ăn một quyền thôi cũng đủ ê cả người. Lâm Diễm đún vai. Người cũng cảm nhận được, dù là liễu kinh hay lâm tu nhai đều tôn trọng ngươi, dù không nói ra nhưng họ thừa hiểu thực lực của ngươi hiện tại khiến người khác kinh ngạc. Tiểu viêm cười nhẹ, ta ở đây cũng không lâu, đội viện chỉ là điểm dừng chân tạm thời. gia tập ngươi có chuyện sao? Hừm, ta nghe từ vai trưởng lão được một ít tin về ngươi. Ánh mắt của lâm diễm trở nên nóng bỏng, có chút sủng bái. Một mình khiêu chiến một tổng bùn có đấu tông tỏa trấn, còn rút lưỡi an toàn. Thật không biết nơi là loại quái vật gì. Tiểu viêm hơi giữ người rồi bật cười. Với thế lực của gia nam học viện, ngày hắn gia nhập chắc chắn đã bị điều tra kỹ. Việc khiêu chiến Vân Lam Tông ở Gia Mạn Đê Quốc cũng đã lan truyền khắp nơi. Tiểu viêm không giải thích gì thêm. Dựa theo thời gian, nếu người vào top 10 có thể làm trưởng lão danh dự trong một hai năm. Đến khi người quay về Gia Mạn Đê Quốc, nếu không ngại phiền, ta có thể theo người rong ruổi một ven. Dù sao dù hành khắp đại lục Công là ước mơ của ta Lầm diễm vỗ vai tiêu viêm cười nói Tiêu viêm ngẩn đầu Nhìn về mặt rạng rỡ của lầm diễm Rồi khẽ gật đầu Với thực lực của lầm diễm Sớm muộn gì cũng đạt đến đấu phương Nếu sau này phải đối đầu với Vân Lam Tông Có thể tập hợp một nhóm cường giả Trần chính Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều Đến lúc đó ta nhất định sẽ chọn người Trong lúc hai người trò chuyện Trận đấu trong sân dần đi đến hội kết Từ đầu đến cuối Lâm tù Nhai hoàn toàn làm chủ cuộc chiến Đối thủ bị đôi tay mềm mại Như rắn của hắn Làm cho rối loạn đầu óc Thế trận một chiều Trận đấu này chẳng khác gì trò đùa Nhanh chóng kết thúc Lâm tù nhại âm thầm đặt tay lên ngực đối thủ Rồi đột ngột bộc phát Một luồng lực lượng nhu hòa Ai cũng biết kết cục đã rõ ràng Đi thôi Trận này cũng chẳng còn gì để xem Lâm Diễm vắt tay với Tiểu Viêm Rồi dẫn đầu rồi đấu trường Hắn ngoái đầu nói Giờ chỉ còn chờ trận tranh ba vị trí đầu Ngày mai thôi Không biết sẽ có biến động gì đây Tiểu Viêm gặt đầu cười Ánh mắt của hắn lại nhìn về giữa sân Đúng lúc đó Ánh mắt của Lâm Tu Nhai cũng nhìn lại Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung Cùng bìm cười Nhưng trong nụ cười ấy Cả hai đều ẩn chứa chờ mong và khát vọng Cho rằng họ rất tôn trọng đối phương hy vọng ngày mai đối thủ đừng khiến ta đau đầu quá. Thầm nghĩ như vậy, tiểu viêm xoay người cùng huân nhi và những người khác rời đại cao. Sau lưng họ tiếng hoan hô và reo hò vẫn vang lên không dứt rồi dần dần tan vào khoảng không. Trăng treo cao như địa bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời chiếu rọi khiến toàn bộ đội viện điều khoác lên bộ chiếc áo bạc mơ màng. Trong vòng tiêu viêm ngồi xếp bằng trên đầu giường tu luyện, năng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập xung quanh. Rồi cuồn cuộn tiến nhập vào cơ thể hắn Tiểu viêm ca ca Ngủ rồi à Tốt luyện gần một giờ Thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên Thành âm hỏa nhã của huân nhi truyền vào phòng Chậm đãi mở mắt Tiểu viêm ghi hoặc nhìn về viết cửa phòng Cười nói Vào đi Cửa mở ra Một cô gái áo xanh chậm rãi bước vào Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt soi qua khung cửa sổ Đôi mái thanh nhã tuyệt mỹ của nàng hiện lên Khiến cho người ta nhìn không khỏi say mê nhị theo đứa với thân hình thon dài, mềm mại và duyên dáng đứng trước mặt, cùng hương thơm nhạt nhạt tỏa ra. Tiêu viêm trong lòng thầm rung động. Tiêu đứa hai năm xưa luôn bám theo hắn, giờ đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Ngàn người xuống giường, ánh mắt của tiêu viêm dừng lại, nơi được con người trong như nước mùa xuân. Trong mắt hắn như có lửa thiêu đốt, ôn như hỏi. Có việc gì vậy? Như cảm nhận được ánh nhìn đồng cháy của tiêu viêm. Huân Nhi hay má ứng hồng, tư thái tiểu nữ Nhi này hoàn toàn tránh ngược với sáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Không thể phủ nhận, giờ phút này nàng toát ra một mị lượng phi phàm. Hỏa nhật trong mắt tiêu viêm càng lúc càng đậm, đêm dài tịch mịch, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, thật dễ khiến người ta nghĩ đến những điều không trong sáng. Dưới nhìn này, ngày càng nóng bỏng của tiêu viêm, về thông trước khuôn mặt Huân Nhi cũng càng thêm sâu. Một lần sau Huân Nhi từ trong đạp giới lấy ra một quyển trục màu đen, đưa cho Tiểu Viêm rồi xoay người định rời đi. Nhưng Tiểu Viêm nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, gần như là ngọc ấy, dường như kéo nhẹ một cái, những tiếng kêu khe khẽ của Huân Nhi ôm nàng vào lòng, ôm lấy thân thể mềm mại kia trong lòng ngực, Tiểu Viêm cảm nhận được hơi ấm truyền qua áo. Huân Nhi đỏ bừng khuôn mặt, tự nhiên muốn tan chảy, thoáng dãy rụa rồi đánh buông lỏng, không phản kháng nữa, Xong đang nhỏ như tiếng mũi kêu, không. Tiểu viêm không nhìn được siết nhẹ bàn tay mảnh mai, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp lòng. Hắn cố đồng nhìn gương mặt đỏ bừng của quân Nhi trều gẹo. Nhà đầu này, nửa đêm trẻ tới phòng ta là cõi đồ di, màu khai thật. quân Nhi thấp giọng than thở, ác nhân kiện hảo nhân. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chủ ra, bộ dáng uất ức, hiếm thấy thường ngày của nàng. Khi tiểu viêm không tự chủ được, vòng tay qua eo nhỏ ôm chặt hơn, tay còn lại nâng cầm nàng lên. Nhìn vào đôi mắt mở to, ánh mắt mỏng nước chợt lóe lên tia thủy bị, đôi môi ướt át hồng nhuận, hắn cúi đầu xuống. Tiểu viêm ca ca, thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy. Biết rồi tiểu viêm sắp làm gì, gương mặt của Huân Nhi càng thêm nóng, tim đập nhanh, cảm nhận được hơi thở phả vào mặt, nàng vội lấy ra quyển trục màu đen dơ lên chắn giữa hai khuôn mặt. Bị quyển trục ngăn lại, tiểu viêm đành dừng lại, đưa tay nhận lấy. Thế vậy Huân Nhi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút hổ thẫn dưới ánh mắt của nàng tiêu viêm chỉ tiện tay thu quyển trục và nạp dưới còn gì còn chưa kịp hết kinh ngạc thì hai tay hắn đã mạnh mẽ ôm lấy hai má của nàng hé miệng cười y cười đôi khóe mắt càng thêm sâu trong không gian tĩnh lặng hai khuôn mặt một ngượng ngùng một xấu xa nhanh chóng tiến sát cuối cùng chạm vào nhau dưới ánh trăng hai thân thể một nam một nữ một thon dài một rắn giỏi gắt gào ôm lấy nhau dài toàn hòn lửa tình cảm đang âm ỉ trong lòng cả hai đều có chút vụng về không quen nhưng đối với người lần đầu đếm trải cảm giác ấy thật tiêu hồn muốn chết sau một lúc lâu hai đôi bồi với rời nhau mang theo tiếng thở dốc nặng đề tiểu viêm điếm môi cúi đầu nhìn tiêu nữ trong ngực trái tim vừa mới bình ổn lại bỗng nhảy loạn cả đi lúc này tiêu nữ tâm trí rối bời đôi mắt vốn luôn tràn đầy nụ cười thanh nhã Sự này lộ ra vẻ bị hoặc xuân tình tràn đầy Trong thanh thuần Lại ẩn chứa quyến rũ mê người Bị dáng vẻ ấy hấp dẫn Tiểu viêm cảm nhận được một luồng khí nóng Bốc lên từ dưới bụng Hai thân thể gần nhau dán sát Quân nhi cảm nhận được sự thay đổi của hắn Như con nai con hoảng sợ Vội vàng thoát ra khỏi lòng hắn Sắc mặt đỏ bừng Tiểu viêm ca ca, đừng làm bậy nha Nhìn thấy bộ răng ấy Tiểu viêm bật cười thúc lại dục niệm Liếm môi cảm nhận dư vị mềm mại tiêu hồn khi nãy, Quay miệng không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. thấy tiểu viêm đắc ý, huân nhi hờn dỗi trừng mắt, hai má đỏ hồng. những thiếu nữ sau khi nếm trải vị ngọt của ái tình, chịu nhận lườm rồi lại nở nụ cười kiều bị. tiểu viêm biết đây là dấu hiệu tốt, hắn cũng hiểu huân nhi đối với chuyện nam nữ rất ngượng ngùng, vì thế không trêu chọc nữa, lười biếng ngồi xuống, tiện tay lấy quyển trục màu đen nặng đưa ban nãy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Quyền trục toàn thân màu đen, màu sắc ám trầm, nhìn kỹ mới thấy nó tỏa ra ánh sáng đen mờ nhạt. Bề trên còn có nhiều hình vẽ huyền ảo, uốn lượn như hoa văn, dối rắm phức tạp. Giữ quyền trục lực lực trong tay, tiểu viêm phát hiện cấu tạo của nó có phần quái dị, không hề có chỗ mở ra. Các khối liền nhau như một ống trúc quanh cò, hoàn toàn khác biệt với những quyền trục bình thường. Đây là cái gì? Tiểu viêm nghi hoặc hỏi, giơ quyền trục lên nhìn hôn nhi. Gương mặt của nàng lúc này đã bớt đỏ đi, lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng ngượng ngùng bước tới gần tiêu viêm mỉm cười. Đây là một quyển đấu kỹ, chỉ khi đạt tới thực lực đấu vương mới có thể mở ra. Hết vậy tay tiêu viêm run lên, suy chút nữa đánh rời quyển trục. Cần thực lực đấu vương mới có thể mở. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được chuyện như vậy. Đây là đấu kỹ cấp bậc gì? Chữ cười trên mặt của hắn dần biến mắt, nghiêm túc hỏi. Chưa huynh mở được nó rồi sẽ biết. Huân Nhi lắc đầu, né tránh câu hỏi. Thứ này quá quý giá. Tiểu viêm nhíu mày, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt u án của nàng chặn lại. Lập tức hắn xấu hổ, ngậm miệng. Từ nhỏ đến lớn, tiểu viêm ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi món đồ nào. Nàng nhẹ giọng thở dài. Được rồi, được rồi, ta nhận. Thấy Huân Nhi như vậy, tiểu viêm cười khổ do dự một chút rồi gật đầu. Hắn không phải người cố chấp, Chỉ là quyển trục này quá trân quý khiến cho hắn nhất thời khó xử. Nhờ chỗ kỹ, nhất định phải đợi đến khi đạt đến đấu vương mới được tù luyện, nếu không sẽ có hại cho huynh. Nhìn thấy hắn nhận quyển trục, gương mặt ưu oán của Huân gì liền nở nụ cười ngọt ngào, ôn tồn dặn dò. Tiểu viêm gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh trước mặt. Huân gì nhì cũng nhìn hắn rồi trầm giọng Còn nữa, tiểu viêm ca ca, đặt sắc cổ đế ngọc huynh nhất định không được nhắc tới Dù là với bất kỳ ai Nếu không sẽ gặp phiền tóa rất lớn Hiện tại huynh chết đủ mạnh để không chê nó Vì vậy ngàn vạn lần đừng để lỗ ra ngoài Tới về mặt nghiêm túc của nàng Tiểu viêm cũng thu lại nụ cười gật đầu <cười> Về huần đi về phòng trước Tiểu viêm càng càng nghỉ ngơi đi Ngày mai còn có trận diễn kịch liệt Nói xong huần nhì mỉm cười rồi quay người rời đi Nhìn bóng lưng giận khuất Tiểu viêm nhíu mày. Hắn không rõ vì sao mấy ngày gần đây Huân Nhi luôn tỏ ra kỳ lạ Liên tục nhấn mạnh chuyện này Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi Đóng cửa phòng lại Tiểu viêm giơ tay lấy quyển trục màu đen lầm bậm Đạo sư có nhận ra vật này không Không Quyển trục này có phòng ấn đặc thù trừ phi mạnh mẽ phá vỡ Mà không không ai biết bên trong là đấu kỹ gì Giọng rực lã vang lên Nhưng dựa vào thân phận Của tiểu nhà đầu kia Nếu nàng coi trọng nó như vậy Thì chắc chắn không phải vật tầm thường Tiêu viêm gật đầu Ánh mắt lét sáng Cuối cùng khẽ thở dài Tiểu thư, người đã giao vật kia cho tiêu viêm thiếu gia. Da. Trong phòng lăng ảnh ngạc nhiên hỏi thiêu nữ Đang cầm chén trà Đôi mắt của nàng vẫn vương chút thẹn thùng Huân nhi chỉ tùy ý gật đầu Sang vẻ như chỉ đưa gì vật bình thường Nhưng đó là thứ tộc trưởng vất vả lắm mới tìm được Lăng ảnh cười khổ Vợ đó thích hợp với tiêu viêm ca ca hơn ta Huân Nhi nhạt nhạt đáp Rồi vất tay Lặng lão, chuyện này không được để lộ Dù là người thân cận nhất cũng không được biết tôi được rồi Làng Ngành trần trường một chút rồi thở dài Thân hình vạn vẹo Hoa thành bóng ma biến mất trong bóng tối Tiêu viêm ca ca Những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm rồi Con đường trở thành cường giả Chân chính sau này Đành phải dựa vào chính huynh Hy vọng ngày sau gặp lại Quỳnh đã trở nên mạnh mẽ đến mức khiến Huỳnh Di cũng phải ngước nhìn. Tay cầm chén trà ấm, trong lòng của nàng nhẹ vang lên những lời thầm thì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi kỵ anh chẳng biến mất ở phía cuối chân trời. Ánh sáng bình minh nhàn nhạt, nhạt hiện lên rồi tàn bóng tối bao phủ mặt đất. Khi anh trận đông đầu tiên tiến vào đội viện, bầu không khí im lặng liền tan biến. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định mời danh ngạch đứng đầu cường bảng sải đấu đến thời điểm này cơ bản có thể xem là đã bước vào cao trào. toàn bộ đệ tử trong nội viện đều mong chờ sự xuất hiện của mười cao thủ mới trên cường bảng. quang trường trọng lớn như cũ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã chật kín người. những tiếng ồn ào không ngừng vang lên, bầu không khí sôi động khiến ai nấy đều bị cuốn theo. khi tiêu viêm cùng những người khác đi đến đài cao, quang trường đã chật kín chỗ. tuy đã có một nửa số người giữ thi bị loại.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 Không để ý gì đến anh nhìn xung quanh. Đoàn cái tiêu viêm đi đến vị trí hôm qua trường gọi xuống. Vừa nói chuyện, vừa chờ trận đấu, chậm chậm, bắt đầu. Hết tập 87